Video kiếm hiệp Trương Vũ mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần chính bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng Tác giả từ mã tử yên, diễn và đọc Trương Vũ Một kỵ sĩ độc hành dọc theo bờ Hoàng Hà tiến tới Kỵ sĩ đó chính là quan Sơn Nguyệt Sào biến cố tại khách điếm, cấu kết thâm thù với bọn vô cực kiếm môn rồi chỗ cũ, cùng lưu tam thái đến nơi này Còn không xa lắm là đến bến Phong Lăng Một bến sông hữu danh mà phàm ai đã đặt chân đến địa phương này cũng phải giếng qua cho biết Không đến Phong Lăng độ là kể như Bình Xanh chưa biết Hoàng Hà như thế nào Hiện tại Lưu Tạm Thái đã tách rời chàng đi tìm thuyền sang sông Còn lại một mình chàng dừng ngựa tại đó nhìn trăng nhìn nước Phải lúc đó trăng sáng chiếu dịu mặt sông Bởi thời gian về đêm, một đêm thanh tịnh phi trường, dù đứng cạnh bờ sông gió vẫn rì rào nhẹ thổi. Gió không lớn, sông nước vẫn trập trùng, sống như ngàn đời, nhấp nhô mặt sông chẳng bao giờ bình lặng. Sống dỗ bờ bọt sóng bắn lên, trăng rội sáng như ngàn hoa bạc, biến rồi hiện, hiện rồi biến, qua những lượt sóng dỗ. Sống lùi lùi rồi tràn tới để cuộn trở lại ra khơi. Nhìn sông dài mênh mông sống nước, ở trong khuôn trời rộng, có trăng sáng, có gió rì rào. Bất giác quan sơn nguyệt sanh niềm cảm khái, ớt tiếng ngâm nga bài phù xích bích của tô Đông Pha. Tràn ngâm nga chàng càng cảm thấy cảm hứng, cuối cùng thì cái hứng dân tràn ngập cả tâm tư. Chàng hú giọng một tiếng dài tỏ rõ, cao trào khoan khoái. Con ngựa giật mình, chờ hai gió về phía trước, xích nửa đã hất chàng xuống đường. Cũng may là chàng tinh thông kỹ thuật, nên kịp thời kềm dẫn thân mình. Nhưng vừa trấn định được con ngựa thì bỗng tay chàng đã nghe Lưu tâm Thái rú lên một tràng tiếng thảm thiết ở phía trước. Tiếng rú đó báo hiệu cho chàng rõ ràng là Lưu Tam Thái đang gặp nạn bất ngờ. Quang Sơn Nguyệt giật mình, chàng dội thúc chân vào không nữa Còn ngựa cất gió phì nước đại tiến tới liền. Thực ra, trong chuyến hành trình gần như vô mục đích này, Chàng chỉ muốn độc hành, chàng đi, chẳng biết đi về đâu, Đi cho hết thời gian thừa thải trước khi đến Ngài Phó Ước cùng rơi Phi Lạc Đà. Nhưng lưu tâm thái hết lời cầu khẩn xin được theo chàng, y diện dẫn lý do, Từ sau khi biến cố xảy ra chắc chắn là bọn âm tố Vân quán hận vô cùng và sẽ tìm mọi cách sát hại y. Mà y thì tự biết mình không phải là đối thủ của bọn âm tố Vân Nên không thể lưu lại nơi địa phương để tiếp tục khai thác ngồi khách điểm như ngày nào. Y dẫn giờ sự che chở của chàng. Dù chàng đi khắp phương trời góc biển, y cũng chẳng màn vàng lao cực khổ quyết đi theo cùng chàng. Trong cuộc hành trình Lưu Tam Thái hết lòng săn sóc chàng như thuộc hạ thân tính, chăm sóc một chủ nhân. Mọi nhu cầu, mọi việc đều do Lưu Tam Thái chịu biện. Chàng không phải bận tâm lo liệu, do đó chàng cảm thấy nhẹ nhàng phần nào. Dần dần chàng nhận ra Lưu Tam Thái rất cần thiết cho chàng. Không có chiếu liệu trước sau, thì hẳn chàng cũng phải giấc giả không ít. Từ cái chỗ cần thiết, chàng đi dần đến chỗ mến thích Lưu Tam Thái. Giờ đây Lưu Tam Thái trời chàng đến bên phong lăng đổ để tìm thuyền, lại gặp tai quả bất ngờ. Tự nhiên chàng nôn nóng, muốn biết y đã gặp điều chỉ bất trắc, nên đến đổi phải rú thảm lên như vậy. Ngựa của chàng xảy nhanh, không lâu lắm chàng nghe gió ngựa từ phía trước dọng lại. Dưới ánh trăng chàng nhận ra ngay chính là con ngựa của Lưu Tam Thái, nhưng ngựa không có người, thế thì Lưu Tam Thái ở đâu? Chàng dương tay chụp lấy dây cương con ngựa kia, kéo nó quay đầu lại cùng chạy theo chàng. Thoáng mắt sau đó, chàng đã thấy Lưu Tâm Thái đang giao thủ với một nữ nhân giật áo đỏ. Lưu Tâm Thái ở dưới đất, nữ nhân ngồi trên mình ngựa. Lưu Tâm Thái tay không, còn nữ nhân cầm ngọn roi quất xuống mình của y liên hội. Nói là giao thủ thì cũng không đúng lắm, sự thật thì nữ nhân kia cứ bổ roi xuống mình của Lưu Tâm Thái. Y vừa né tránh vừa đưa tay chụp roi, y không tránh khỏi những ngọn roi ác liệt, lại không tài nào chụp trúng được ngọn roi, nhưng y vẫn cố liệu chịu đòn, song mãi vào, song vào, y lại bị ngọn roi đánh hất ra. Ra ngoài xa rồi y lại song vào. Y phục của y đã rách nát, da thịt hầu như cũng rách nát máu me, rồi đổ nhộm đỏ cả y phục, nhộm đỏ cả mặt được. Quan Sơn Nguyệt Chưa đến nơi đã hét to lên rồi dừng tay lái nữ nhân dừng tay liền nhưng Lưu Tạm Th đã kêu to lệnh chủ đừng can thiệp cứ để cho tại hạ liều với con người đáng khinh bỉ này đi một ngọn rồi giúp xuống trúng mặt của y làm ngưng ngang câu nói nữ nhân quát lớn người còn nói một tiếng vô lễ nữa ta đánh gi miệng của người ra ngay ngọn rồi lại lướt qua gương mặt của Lưu Tạm Th Lưu lại trên đó một vết máu Đào quá lưu tạm thái càng sôi dẫn gầm lên Ta mắng Ta mắng người với tất cả những lời nặng nhất Trong ngôn ngữ của nhân loại Xem người làm gì ta Người đánh ta chết ta cũng mắng Ta mắng đến hơi thở cuối cùng Nữ nhân thoáng biến sắc Không tưởng là gặp phải một kẻ gan lì Chẳng sợ chết là gì Nàng rích lên Được người muốn chết ta cho người chết Nàng dung tay ngọn roi trở nên sắp sữa dán xuống Nhưng Quang Sơn Nguyệt đã lướt đến, đứng tại trung gian. Nữ nhân nhích động cánh tay, ngọn roi rung chuyển. Vừa dán xuống chợt nhận thấy cái đích là một người khác. Nàng dừng tay liền, thu roi về nàng, hét lên. Tránh ra để ta đánh chết hắn, chừng nào hắn chịu căm mệnh ta mới buông tha. Quang Sơn Nguyệt trầm giọng. Đành rằng y không nên mắng như vậy, sồng cô nương dùng hình phạt đó trừng trị y thiết tưởng cũng tàn nhẫn lắm đó. Nữ nhân không đáp lại dung tay Ngọn rồi rất gió Sắp bổ xuống đầu của Lưu Tam Thái Xong nghĩ sao chẳng rõ Nàng lại buông tay xuống rồi Bừng mắt nhìn quan sơn nguyệt gần từng tiếng Người định chịu tội thai cho ắn à Đừng có liều lĩnh vô lý như vậy Ta không đánh kẻ vô cớ Hãy bước sang một bên đi Chọc ta thì khổ đó Lưu Tam Thái nhảy tròi tròi rồi hét lớn Hèn hạ, ti tiện Ta thách người đó Người dám đánh lệnh chỗ, ta phục người suốt đời. Nữ nhân hừ một tiếng, quét ngọn rôi qua cổ của quan Sơn Nguyệt. Quang Sơn Nguyệt điểm nhẹ một nụ cười, vẫn đứng nguyên tại chỗ, hoành tay chụp lấy rôi. Đầu rôi đã bị quan Sơn Nguyệt chụp trốn rồi, thế đánh đã bị ngăn trở rồi. Chàng dùng lực quá mạnh, cái chụp đó đã dội đầu rôi chấn động bàn tay của nữ nhân. Xong nàng cũng giật được ngọn roi vượt khỏi tay của quan Sơn Nguyệt. Nữ nhân không tưởng là đối phương có công lực thăm hậu đến như vậy Tố mắt nhìn một lúc Đoạn hừ một tiếng rồi hỏi Người tên họ gì Nói nhanh cho ta biết đi Hoàng Sơn Nguyệt chưa kịp đáp Thì lưu tâm thái đã mỉa mày nói Số nữ tùy kia Đến lệnh chủ Minh Đà Mà cũng không biết Thì còn chen đứng trên giang hồ làm cái gì nữa Nữ nhân xì nhẹ một tiếng Ta có giành giật giang hồ với người đâu Ta có bao giờ xưng mình là khách giang hồ đâu Tại sao ta lại phải biết đến những kẻ vô danh chứ? Đáp lại lời của Lưu Tạm Thái với giọng mỉa mai, nàng còn có ý xúc phạm đến cá nhân của Quang Sơn Nguyệt. Xong điều đó thì có cần gì? Bởi trên giang hồ, người ta quen với giọng trịch thượng đó lắm rồi. Trước khi so tài, họ so cái lý, họ tranh nhau thốt những lời cao hẳn, cốt vàng mặt đối phương. Cho nên có người dùng lời thẳng mà đấu lý với nhau. Cũng có người dùng cái sáo để phớt ngọt Xong bên trong lại sọ đậm Lưu tầm thái sôi giận càng hét lớn Ngươi là cái quái gì Dám xúc phạm đến lệnh chủ Ngươi bất quá chỉ là một tiện tỳ Trong một gia đình nào đó Nhiễm cái thoái cao hẳn của chủ nhân Buồn tính ngông cuồng Giỡn mồm giỡn miệng Kéo mất ngoạn quan uống bây giờ Y chưa cho là đủ Lại tiếp luộc Làm gì ngươi dám xưng là khách giang hồ chứ? Bất qua quen tài giúp rồi đuổi gà võ chó. Chứ tài ba gì mà ngươi dám lạm dụng mấy tiếng giang hồ? Ý quên đi, quen tài đuổi gà võ chó. Mà nàng đánh đi tôi bời, thế là y còn kém gà kém chó rồi. Người phương bác có lối sống, nghề biểu diễn võ nghệ. tới ngựa bắn tên, động tác của họ tuyệt đẹp. Xong chẳng có phần thực dụng khách giang hồ chân chính nhìn qua biết ngay họ thuộc thành phần bán nghệ nuôi thân. Xong những người không biết rõ công, lại rất khói xem họ biểu diễn. Và thời thượng thì họ rất được quan ngân trong giới bình dân. Lưu tạm thái ghép nữ nhân này vào thành phần đó, cố để chọc tức cho nàng bỏ ghét. cho thật ra y cũng thừa nhận, nàng có tài nghệ rất khá, ít nhất cũng trên y một bậm. Tuy nhiên y cho rằng, nàng không thể thủ thắng trước quan sơn nguyệt. Do đó y dám nặng lời khinh miệt nàng Nữ nhân không giận Trái lại còn để một nụ cười mỉa mai rồi hỏi Thế người cho rằng Hãy là người trên giang hồ thì ai ai cũng phải trọng vọng sao Người giang hồ quý lắm sao Nàng không đợi cho Lưu Tam Thái nói gì Rồi lại tiếp luôn Mẹ ta từng nói với ta rằng Người trên giang hồ chẳng có ai tốt cả Cho nên ngăn cấm ta giao dư với họ Các ngươi có phải là người giang hồ không? Nếu phải ta không nói chuyện với các ngươi nữa đâu. Lưu Thầm Thái nổi giận nói. Mẫu thân của ngươi là cái quái gì? Bằng vào đâu mà dám cho rằng tất cả người trên giang hồ đều xấu hả? Nữ nhân trầm gương mặt. Nhìn Lưu Thầm Thái như nhìn một quái vật. Một lúc lâu nàng quát mắt gặn từng tiếng. Người dám mắng mỏ mẹ ta? Mắng ta thì còn được. Chứ mắng mẹ ta thì quá lắm rồi đó. Nếu ta không cho ngươi một bài học. Người sẽ chẳng bao giờ chừa bỏ cái tánh lỗ mãn đó, động mở miệng là mắng người. Liền tiếp theo câu nói, nàng dung tay, ngọn rồi rít gió kêu dù dù. Đầu rôi quét đến lưu tạm thái. quan sơ nguyệt nạc khẽ, hoành tay thuận theo thế, chặt mạnh sóng tay xuống đường rôi. Chàng muốn nhân cứu lưu tạm thái, chụp luôn đường rôi, đoạt lấy cho nàng hết hung hăng nữa. Nhưng nữ nhân có thủ pháp vô cùng linh hoạt. Nàng cầm bàn tay xuống một chút, đầu rôi nhớt lên hơi xéo ra ngoài, đánh được cái chặt của quan sư nguyệt, đoạn giữ nguyên tư thế đó quét luôn qua trọn một đà. chót một tiếng, đầu roi đã lướt qua mặt của Lưu Tam Thái, lưu lại một vết máu dài. Lần này nàng đánh trốn vào ý nguyệt, đường roi ti mạnh, làm cho Lưu Tam Thái đào đến nỗi phải lão đảo cả người, vậy mà ý ngã xuống. Vì đầu rôi đã chạm vào quyệt đạo, y ngã xuống nằm bất động luôn. Hoàng Sơn Nguyệt cực kỳ sôi giận. Thế không còn nương tay được nữa, chàng dội nhảy xuống ngựa, đồng thời hét lớn. Cô nương xuống ngựa đi, tại hạ phải giáo quấn cô nương một phen mới sầu. Nữ nhân sĩ một tiếng rồi nói, à xuống ngựa để làm gì, ta không có sợ người đâu. Có điều mẹ ta dặn ta là đừng bao giờ vô duyên vô cớ mà gây sự với ngoại nhân. Người chưa có mắng ta thì ta chẳng cần phải sửa trị ngươi Nếu người muốn ta xuống ngựa đánh với ngươi thì cứ mắng ta một tiếng đi Mắng một tiếng thôi cũng đủ cho ta có lý do đó mà đánh ngươi rồi Quang Sơ Nguyệt sửng sợ Bỗng dương mà chàng phải đi mắng nàng thì mắng như thế nào được Mà không mắng thì nàng không chịu xuống ngựa Như vậy làm sao chàng giáo hướng nàng để báo hận cho Lưu Tam thấy Nàng chỉ muốn cá nhân đối với cá nhân Chứ không chấp nhận một sự can thiệp Do liên quan mà có Chàng nhận thấy nàng này rất là kỳ lạ Xong nàng đã nói như vậy Chàng làm sao mà hùng hổ với nàng được nữa chứ Nếu thách thức nàng mãi Chẳng quá ra là chàng lỗ mãn Thích gây sự sao Chàng phì cười rồi hỏi Thế ra cô nương đánh dị bằng hữu của tại hạ Là do y mắng cô nương chứ Chẳng phải cô nương cao hứng mà đánh sao Nữ nhân hừ một tiếng rồi nói Đương nhiên rồi ta đã nói, mẹ ta không cho ta vô cớ gây sự với bất cứ ai cả. Cho người biết, ta chẳng bao giờ xuất thủ đánh ai trước đâu. Hoàng Sơn Nguyệt cười nhẹ, không nói gì thêm. Quay mình bước đến bên cạnh của Lưu Tam Thái. Vừa nâng y lên, vừa dùng 5-6 phương pháp giải quyết cho y. Nhưng lạ làm sao? Chàng giải khai được tất cả các việc đạo chỉ trừ có một việc nơi hồng của y. việc đó vẫn bế tắc như thường. Dù chàng vận dụng tận sở năng cũng không cách nào làm cho có kết quả Một điều lạ lùng nữa là rõ ràng nàng ta đánh vào mặt của Lưu Tam Thái Thế mà quyệt đạo nơi không có y lại bị điểm Nhãn quang của quan sơn nguyệt cũng linh hoạt lắm chứ Tại sao chàng không nhận ra kiểu Thấy chàng lai quai mãi, nữ nhân mỉm cười rồi thốt Thủ pháp đó do mẹ ta sáng chế đó Ngươi không làm sao mà giải được đâu, đừng có cố gắng vô ích Nếu bây giờ người bảo đảm là hắn sẽ không có mắng ta nữa đi Ta sẽ giải cho hắn liền Nếu không hắn sẽ chịu cái cảnh toàn thân bất toại suốt đời đó Quang Sơn Nguyệt bất bình trầm giọng nói Y mắng cô nương mấy tiếng Thiết tưởng cũng chẳng có gì là quá đáng Cô nương lại nở ra tai hạ độc thủ Ác ý với y như vậy hay sao Nữ nhân cười hị hị Ta đã nói rồi mà Hắn mắng ta ta còn chịu được Bằng cớ là trước khi đến đây, ta cũng đánh hắn vậy. Xong ta có điểm quyệt hắn đâu. Tại hắn mắng đến mẹ của ta đó, tự nhiên ta phải trừng trị hắn nặng hơn chứ. Người không hiểu cái đạo lý ấy sao. Nàng dừng lời lại một chút, rồi lên tiếng nói tiếp luôn. mày mà hắn vô lễ trước mặt ta. Chứ nếu mẹ ta nghe lọt câu mắng của hắn thì, 10 mạng của hắn cũng phải ra ma chứ đừng nói là một hắn. Hoàng Sơn Nguyệt nói giận thực sự. Mắng một câu mà phải mất mạng. Thế ra lệnh đường quả là một lửa ma dương, hiếu sát, ác ôn, phi thường rồi. Chàng tin chắc là nghe chàng phê phán mẹ nặng như vậy, nữ nhân sẽ xuất thủ. Cho nên vừa thốt xong chàng ngưng thần giới bị sẵn sàng đối phó. Nơi đâu nữ nhân chỉ cười hì hì rồi thốt. Ngươi đừng có nói như vậy chứ. Sự thật thì mẹ ta có làm gì đâu mà ngươi mắng. Câu nói của ngươi bất kính lắm đó, xong ta bỏ qua cho ngươi. Có điều ta khuyên ngươi, từ nay nên ăn nói thận trọng một chút. Đừng có bao giờ phê phá ngoại nhân một cách hồ đồ như vậy, mà ra nông nổi đâu. Hoàng sư Nguyệt Hữu lạnh một tiếng rồi nói, Lên đường không có hiếu sát, tại sao trực giết những ai mắng bà ta? Nữ nhân lát đầu nói, mẹ ta chẳng bao giờ giết người. Ta chưa từng thấy mẹ ta giết ai cả. Chỉ vì trong gia đình của ta, ai ai cũng tôn kính bà. Chẳng ai dám nói nặng bà. Chứ làm gì có chuyện dám án bà chứ? Nàng dừng lời lại một chút, đoạn lên tiếng nói tiếp. Tuy nhiên gọi bà là nữ ma dương như người vừa thốt đó, kể ra cũng đúng phần nào. Đúng danh hiệu chứ sai rất xa về hành động, bởi bà không khi nào giết người, ít nhất cũng từ lúc bà còn nhỏ cho đến bây giờ. Còn từ đây về sao thì bà chưa dám chắc. Quang Sơn Nguyệt trốn mắt lên hỏi, danh hiệu của lệnh đường là chí? Nữ nhân đáp là quyết la sát Cái danh hiệu nghe thì ghê gớm thật Xong bà chưa từng nhúng tay vào máu Quyết la xác Hoàng sư Nguyệt cố mồi trong ký ức của mình Cũng chẳng hình dung ra nổi Con người mang danh hiệu đó Bởi chàng chẳng hề nghe ai nói đến bà ta Trong khi chàng còn đang suy nghĩ Thì nữ nhân đã dục Người quyết định đi chứ Nếu người chần chừ một lúc nữa Thì Nguyệt đạo đó sẽ bế tắc vĩnh viễn Chính ta cũng vô phượng cứu hắn đó Quang Sơ Nguyệt chẳng biết làm sao hơn đành gọt đầu nói Được rồi, tại hạ xin bảo đảm Ý sẽ không có mắng cô nương nữa Hay là mắng lệnh đường nữa đâu Nữ nhân tiếp gấp Luôn cả ta hắn cũng không được vô lễ Quang Sơn Nguyệt bực tức xong chẳng dám chậm trải Luôn cả cô nương, cô nương yên trí đi Nữ nhân cười nhẹ Rồi dung rôi quất khẽ xuống mình của lựu tạm thải Hứng ngọn rồi đó, Lưu Tâm Thái cử động được liền. Vừa rồi bị điển nguyệt toàn thân bất động, Y vẫn nghe rõ câu chuyện giữa nữ nhân và quan Sơn Nguyệt. Y đã thấy quan Sơn Nguyệt không giải quyết được cho Y. Sự kiện đó chứng tỏ thủ pháp của nữ nhân cũng độc đáo lắm. Cho nên bây giờ được trả về tình trạng bình thường, Y không có dám mắng nạn nữa. quan Sơn Nguyệt thở vào về đoạn hỏi, Lưu Huynh, sự tình ra nông nỗi làm sao? Lưu huynh và vị cô nương kia sâu sắc với nhau thế nào vậy Nữ nhân lộ giả không vui trầm giọng rồi chặn lại ta đã giải quyết cho hắn rồi Vậy là quề Ngươi còn tri cứu nguyên nhân để làm chi nữa chứ Quang Sơn Nguyệt nghiêm sắc mặt nói Không cô nương à Tại hạ không thể bỏ qua được Tại hạ nhất định phải truy nguyên Để biết sự tình như thế nào Nếu vị bằng hữu của tại hạ sai quấy Cô nương trừng trị như vậy là đáng lắm Còn như lỗi về phần của cô nương thì tại hạ phải giải quyết trường hợp một cách công bằng mới được. Chẳng lẽ để cho cô nương tự ý hoành hành, gặp ai cũng hống hách như vậy sao? Nữ nhân cười lạnh. Người muốn giao thủ với ta? Quang sơ nguyệt cương quyết. Nếu lỗi về phần của cô nương, tại hạ phải cảnh cáo cô nương một lần. Để từ nay về sau, cô nương nên hòa dịu với người trong thiên hạ. Nữ nhân hừ một tiếng rồi nói. Ta quấy, người cảnh cáo ta, còn như hắn quấy, người để yên cho hắn sau. quan Sơn Nguyệt giật mình. Cô nương, cô nương đã đánh y rồi mà. Nghĩa là chàng không cần quỡ trách gì lưu tam thái nữa, bởi nữ nhân đã hạ thủ rồi. Nữ nhân nhướng cao đôi mày, chừng như sắp sửa phát tác suy nghĩ một chút bỏ qua ý định đó. Nàng chỉ thốt. Ta không sợ người đâu. Bất quá ta không muốn mang tiếng là kẻ uy hiếp người vô cớ, bởi dù sao người cũng chẳng liên quan gì đến vụ này. Dừng lời lại một chút, nàng gật đầu rồi lên tiếng nói tiếp: "Được rồi, người muốn trì cứu thì cứ hỏi hắn đi, ta không ngăn trở." Lưu Tâm Thái do dự một chút rồi lên tiếng thôi. Khi tại hạ đến bến Phong Lăng độ, tại hạ không mất công nhiều, tìm được một chiếc thuyền bằng lòng đưa chúng ta sang sông. Dù rằng ban đêm tại hạ lập tức trở lại chỗ cũ Báo tin cho lệnh chủ hai Ngờ đâu đi đến đây tại hạ bỗng nghe có tiếng hủ Tiếng hủ nghe hải hùng quá Con ngựa nó giật mình Nó lại chạy loạn lên Đâm sầm vào ngựa của cô nương đó Nữ nhân hừ lạnh một tiếng rồi nói Chỉ có vậy thôi sao Thế thì đơn giản quá rồi Lưu Tâm Thái phẫn nộ nói Chứ còn sao nữa Trước khi hai con ngựa chạm vào nhau Tại hạ đã thấy rõ, và có gọi gấp cô nương Hải lách sang một bên để tránh. Cô nương chẳng chịu nghe, lại còn dung roi quất vào mình của tại hạ rơi xuống đường liền. Còn con ngựa thì quán sợ chạy luôn. Nữ nhân lại hừ một tiếng rồi nói, khá đấy. Thì ra ngươi cũng còn nhớ phần nào sự việc Xong ta hỏi ngươi lúc đó, ngươi gọi ta như thế nào? Lưu Tâm Thái sửng sợ không nói được, những tiếng gì kế tiếp. Nữ nhân lại sôi giận nói Sao? Sao ngươi im lặng vậy? Ngươi không dám nói ra có phải không? Ngươi không dám nói hộ ngươi để ta nói cho Ngươi gọi ta là con mũ thối có tránh đường cho ta hay không? Ngươi gọi như thế nghĩa là gì hả? Ta bao nhiêu tuổi mà ngươi gọi ta là mụ này mũ kia Hay ngươi muốn mắng luôn mẹ ta Sanh con không giáo quấn Để cho con ngựa cởi càng và lấn đường của người khác Cho người biết, đánh người một rồi, kể như là ta cũng đã nhân đạo lắm rồi đó, không có quan uống gì cho người đâu. Lưu tầm Thái dám giận, nhưng không dám làm gì khác, y nuốt giận mà chịu khổ ấm ức ở trong lòng. Hoàng Sơn Nguyệt đã hiểu sự tình như thế nào rồi, thì ra chỉ vì Lưu Tâm Thái ăn nói bất nhã, nàng hận đánh một rồi. Lưu Tâm Thái vừa đau vừa chạm tự ái phản công, thế là cuộc sâu sát phát sinh rằng ngay. Chàng miễn cười rồi thốt Còn nỗi đó nghe ra thì cũng có phần nào bất kính thật Sông trên giang hồ người ta thường dùng lắm cô nương ơi Khách giang hồ vô tâm mà thốt lên Chứ chẳng có ác ý gì đâu tại hạ bảo đảm là lúc gọi như vậy Lưu Quỳnh không có ý mắng cô nương đâu Nữ nhân trừng mắt nói Giang hồ là cái quái gì đối với ta chứ Thói quen gì kỳ vậy Mở miệng ra là xúc phạm đến người khác Thảo nào mà mẹ ta chẳng bao là trên giang hồ, không có một kẻ nào tốt cả. Bây giờ Quang Sơn Nguyệt mới quả quyết, nàng mới đặt chân trên giang hồ, nàng có vẻ nghi ngô quá. Quang Sơn Nguyệt chẳng những không bực, mà lại còn cao hứng đói thoại với nàng. cái hứng đó phát sinh cho chàng gặp một con người có tư tưởng đặc dị, chứ không phải là do sự gặp gỡ của một nữ nhân xinh đẹp. Ngoài ra võ công của nàng cũng đáng được cho chàng chú ý đến, nhất là nàng có thủ pháp linh diệu cách điểm quyệt của nàng độc đáo vô cùng. Chàng không giải được quyệt cho lưu tam thái, hơn thế chàng đã dùng tuyệt kỹ phân hoàng bổ ảnh mà vẫn không sao chụp được trúng ngọn roi của nàng. Còn một nguyên nhân khác không kém quan trọng là lai lệ cứu quyết la sát mẹ nàng. Đương nhiên còn như vậy thì mẹ hẳn phải là một cao thủ giỏ Lâm Nhưng bà ta là ai? Vì lý do gì, bà ta lại quán hận khách giang hồ đến độ cho rằng tất cả những người trên giang hồ đều là những người xấu. Trong phút giây, chàng nãy sinh ra cái ý muốn muốn gặp quyết la sát. Gặp bà ta cũng chẳng có khó khăn gì. Chàng chỉ cần đánh nàng hạ được nàng làm mẹ của nàng ra mặt báo thù cho con ngay. Chàng tự lượng sức mình có thể hạ nàng dễ dàng. Giả như bà ấy xuất hiện trách cưới chàng, Tại sao sinh xử với con gái của bà thì chàng diễn lý do là trừng trị nàng để báo hận cho lưu tạm thải Nghĩ đi nghĩ lại, chàng cảm thấy bất tiện quá. Nữ nhân kia xa lạ đối với chàng, lại không có thù quán gì. Đã mấy lần nàng từ chối giao đấu với chàng, bây giờ tìm cách nào sinh xử với nàng được. Chẳng lẽ cứ xuất thủ đánh dồn nàng, mặc dù nàng không có muốn cuộc đấu tranh xảy ra. Làm như vậy thì còn gì danh dự của một nam nhân Chứ đừng nói đi là tư cách của một người anh hùng hảo hán Nhất định là Quang Sơn Nguyệt không thể áp dụng phương pháp đó rồi Bây giờ chỉ còn cách là gợi chuyện với nàng Rồi tùy cơ hỏi hang về mẫu thân của nàng Xem ra nàng còn ngây ngô quá Chắc chắn là nàng không thấy được cơ mưu của chàng đâu Quang Sơn Nguyệt nghĩ như thế nên điểm nhẹ nụ cười rồi hỏi ấy là người trên giang hồ, tại hạ không hề mở miệng là mắng người. Dù chuyện mắng người như thế không có ác ý và cũng rất là thông thường, huống chì mới đây cô nương dùng rồi đánh tại hạ, mà tại hạ chẳng giận, chẳng hoang thủ. Cô nương có nhìn nhận tại hạ là người tốt chăng? Nữ nhân hừ một tiếng rồi nói: "Ta có đánh người đâu, bất quá tại giá rồi để bảo người tránh ra xa thôi, ta bảo người tránh mà người không chịu tránh, bắt buộc ta phải giá rồi đó." Đừng có vô cho ta là cố ý đánh người nha." Hoang Sơn Nguyệt lại cười. "Cô nương đánh Bằng Hữu của tại hạ, tại hạ cũng bỏ qua luôn, không hề trách cứ cô nương cũng như không hề đánh lại để trả thù." Nữ nhân lại hừ một tiếng rồi nói, "Ai cấm người trách cứ, ai cấm người trả thù? Người hỏi ta như thế có phải là người hối hận chăng? Nếu hối hận người cứ đánh ta đi, đánh mà trả thù cho Bằng Hữu." Hoang Sơn Nguyệt mỉm cười rồi nói, Cần gì đánh nhau với cô nương Nào phải có đánh nhau Thì mới giải quyết được trường hợp Cho cô nương biết Có lúc người ta vì bằng hữu Mà dám gây nên những cuộc đổ máu đó Xong riêng tại hạ Thì tại hạ không thích đánh nhau Bởi tại hạ không phải là một khách giang hồ xấu xa Tại hạ không hành động xấu xa được Nữ nhân xị một tiếng rồi nói Người cứ khoe khoan người mãi thôi Ta đã nói Người trên giang hồ không có tốt ta tin như vậy, dù bây giờ ngươi nói là ngươi tốt, ta vẫn cho là ngươi xấu như thường. Bởi vì ta nghĩ mẹ ta không bao giờ nói sai. Nàng dừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp. Ngươi cho rằng vì bằng hữu thiên hạ, dám gây nên cuộc đổ máu, ta khó hiểu quá đi. Tại sao lại như thế chứ? Quang Sơn Nguyệt điềm nhiên rồi đáp. Vì trên giang hồ đạo nghĩa đều là tối trọng, ai ai cũng gìn giữ đạo nghĩa người tốt có đạo nghĩa của người tốt, hạng xấu có đạo nghĩa của hạng xấu, không gìn giữ đạo nghĩa thì chẳng phải là khách giang hồ đó cô nương. Bắp quá đạo nghĩa của hạng này khác với đạo nghĩa của hạng kia. Đạo nghĩa của hạng tốt là chánh khí, đạo nghĩa của hạng xấu là tà tâm. Hai kẻ có tà tâm hợp nhau, bên cho nhau tức là họ có đạo nghĩa với nhau. Cũng như Hai kẻ gìn giữ chính khí hợp nhau, bên dựt cho nhau tức là họ có đạo nghĩa với nhau. Cho nên người ta vì bằng hữu mà trả thù báo hận, gây nên cuộc đổ máu, đó cũng là vì đạo nghĩa đối với nhau. Nữ nhân mỉm cười, thấy ra cuộc sinh hoạt trên giang hồ cũng ý tứ khá đấy chứ. quan Sơn Nguyệt gật đầu, đương nhiên rồi, trên giang hồ tình bạn hữu rất quý mà cũng rất cần. Chính cái sự tương thân tương trợ lẫn nhau như vậy. Giúp nhiều người tạo dựng cơ nghiệp lớn lao, không có bàn hữu, đừng mong mà xuôi ngược đó đây hành hiệp. Nữ nhân chặn lại nói, Thôi được, thôi được rồi, ngươi khỏi cần phải nói nhiều. Ngươi nói vậy, nhưng mẹ của ta lại chẳng cho là vậy. Mà ta thì tin mẹ của ta hơn ngươi, dù sao ta cũng tin người trên giang hồ không tốt. Quang Sơn Nguyệt hỏi, Lệnh đường phê phán người trên giang hồ như thế nào? Nữ nhân biểu môi nói, Không tốt chứ còn thế nào nữa gian manh nè Xảo trá nè Quỷ quyệt nè Nham hiểm nè Suốt ngày suốt tháng quanh năm Chuyên lừa gạt lẫn nhau Rồi cựu thù Rồi quán hận Rồi chém giết nhau Truyền đời kiếp kiếp Tạo cái cảnh hoang gia tương báo Dĩ nhiên trầm mình trong nghiệp chướng Bởi thế người trên giang hồ Đều yểu thọ Chưa chết sớm mai Không chắc gì còn sống đến dắt chịu Quang Sơn Ngụy cười hì hì. <cười> Lên đường nói cũng hợp đạo lý lắm đó. Nhưng bà chỉ nhắm vào một khía cạnh mà luận về toàn thể, do đó lời phê phán của bà không có được chính xác cho lắm. Cậu nên phải biết là trên giang hồ cũng như trong bất kỳ ở giới nào cũng có vui, cũng có buồn, cũng có thành cao, cũng có hèn hạ, có tốt, có xấu, có chánh, có tà, chứ nào phải chỉ có một hạng duy nhất đâu chứ. Lên đường chỉ nhắm vào có hạng xấu. Nên thấy toàn là điều xấu Tự nhiên không nhận được cái tốt của khách giang hồ rồi Còn như có sự tranh chấp Đến thành cừu hận cựu quán Là vì số người hàng hạ ganh tị đố kỵ Tham danh thích lợi Không dung dưỡng được nhau Cứ tìm nhau mà loại trừ Mà thanh toán Dành chỗ đứng giữa dòng đời Tự nhiên họ phải dùng mọi thủ đoạn Để thỏa mãn lòng tham là dục vọng Cho nên người học gió Trước khi xuất đạo trên giang hồ Phải chọn con đường tiến Chọn đúng con đường chánh là được Đời truyền tụng đáng mặt hiệp sĩ Còn chọn nhầm con đường Là bị liệt vào hạng giang hồn Nữ nhân lần tiếng nói Còn ngươi Ngươi chọn con đường nào vậy qua Sơn Nguyệt giật mình Không tưởng là nàng hỏi một câu hiểm hốc như vậy Trước câu hỏi đó Bất cứ ai cũng khó đáp Chẳng riêng gì một mình chàng Nói rằng mình theo con đường chánh Thì lấy gì chứng minh Mình đã làm nên những thành tích gì Nói xuông thì ai tin Còn như nói rằng mình theo con đường tà thì Ai có can đảm dám nói như vậy Giả lại tên giang hồ Đâu dễ dàng phân tách một hành động của ai đó Để phê phán chính xác Người chủ động theo chánh hay là theo tà Bất cứ sự tình nào cũng có quẩn khúc ở bên trong Khi nào chưa thấu đáo những quẩn khúc đó Thì đừng tự ai Mà tự hào rằng mình hoặc phê phán người khác Lâu lắm chàng mới đáp Bất cứ ai trên giang hồ cũng không thể chứng minh chính xác con đường của mình chọn, bởi chẳng có tiêu chuẩn nào rõ rệt. Cho nên, đời có việc lấy bạo trừ bạo, lấy hung diệt hung. Nếu bằng giàu khởi sơ mà luận người thì, con người lấy hung bạo để diệt trừ hung bạo, là hung bạo rồi, là ta rồi. Còn như chờ đợi quá lâu, chờ cái kết quả của chuyện làm thì cái hung bạo của một người có thể ngăn chặn sự hung bạo của số đồng. Cái hung bạo của một người đó mang lại thanh bình cho xã hội Thì con người đó không hẳn là hung bạo Như vậy là không tà Mà không tà là tránh rồi còn gì Ấm lực lại tại hạ khó đáp câu hỏi của cô nương lâm Nữ nhân lại hỏi Người nói trên giang hồ có vui, có buồn, có sướng, có khổ Vậy người thuộc thành phần vui sướng hay thành phần buồn khổ vậy Quang Sơn Nguyệt thở dạy nói Thật tình mà nói Một du hiệp chân chánh trên giang hồ chẳng bao giờ vui sướng được. Bởi con người trải thân sang lắp mọi bất công trên đời, lấy sự diệt xóa tan mọi bất bình cho đồng loại, làm bổn phận, thì khi nào vui sướng được nếu đời còn đầy với những bất công? Cô nương phải biết, những sự bất công vẫn có từ muôn thỏa, có từ trước, có hiện nay, và sẽ xảy ra trong nghìn sau. Một du hiệp chân chánh luôn luôn quên mình để cứu trợ thế nhân Thì khi nào có những niềm vui sướng riêng tư được Họ vui khi nhân loại an bình Họ buồn khi người đời khổ lũy Chàng ít luận tại hạ chỉ là một phần tử trong nhân loại đại đầu Mà nhân loại đó không có thành phần riêng biệt Nhân loại có điều linh, thống khổ Nếu có vui, chỉ một số ít vui Số ít đó dị kỹ Chú trọng đến cá nhân Số ít đó không có nghĩa gì bên cạnh đà chúng khổ đau. Và đời còn quá nhiều người đau khổ thì đừng hỏi tại hạ thuộc hạng người vui sướng hay buồn khổ. Nữ nhân trầm mơ tự hồ hiểu lầm. Mà mường tượng quan mang như triết lý của Quang Sơn Nguyệt quá xa vời Còn lâu lắm mới len lỗi nổi vào tâm trí của nàng. Nàng không hỏi dồn chàng nữa. Ít nhất cũng về chuyện đó. Rồi nàng chuyển sang đề tài khác rồi hỏi. Vừa rồi gã kia gọi ngươi là Minh Đà lệnh chủ. ta chẳng hiểu Minh Đà lệnh chủ là cái quái gì. Anh họ cũng ngươi chăng? Quang Sơn Nguyệt mỉm cười lắc đầu nói. Không. Minh Đà là một cái hiệu. Một cái biểu ký. Mà lệnh chủ là người nắm giữ cái biểu ký đó. Dùng biểu ký để giao tiếp với giang hồ. Là một sự thông thường. Giang hồ gọi nhau bằng biểu ký. Chứ ít ai kêu tên kêu họ của nhau lắm. Chứ tên họ của tại Hạ là Quang Sơn Nguyệt. Một dần trăng sáng soi ngàn dẫm Quang Sơn. Ngàn dẫm Quang Sơn, một dần trăng sáng. Chừng như nữ nhân thích những danh từ xa xôi đó. Mắt của nàng mừng sáng, miệng của nàng nở nụ cười. Giọng của nàng ấm áp hơn. Nàng gật gù rồi hỏi. Chắc người có danh lớn trên giang hồ hả? Ta nghe người giải thích cái tên của người nghe hay vô cùng luôn đó Quang Sơn Nguyệt cười nhẹ nói Danh mà chỉ cô nương Cái danh nào dù to hay nhỏ Cũng chỉ là hư hư ảo ảo Chút lấy hư danh vào thân Chỉ khổ vì hư danh đó Chứ nào có lợi ích gì Thân không danh là thân nhạc Thân có danh là thân khổ Bởi danh liệt thì thân bại Giữ cho danh đừng liệt Có khác nào đầu đọc khoảng thời gian sống trên cõi tạm này? Nữ nhân chắc lưỡi nói, chắc người có nhiều bằng hữu lâm hả? Quang Sơn Nguyệt lắc đầu, cái đó là hẳn không rồi. Có thể nói tại Hạ là người cô độc nhất ở trên đời. tại Hạ luôn luôn thịt mịt, giữa thị thành đông đúc Cũng như tại vùng rừng núi âm u, tại Hạ đi đơn về chiếc. Bạn đường là một con vật bốn chân. Tài hạ lấy vũ trụ làm nhà Lấy có cây làm bạn Sớm chợ chiều thôn Ngài rừng đêm núi Bồng bền phiêu bạc Một tấm thân đơn côi Nữ nhân buông nhẹ tiếng thở dài rồi nói Rồi ngươi có cảm thấy buồn không? Nàng lên tiếng nói tiếp Theo ta, ta rất thích cái lối sống của ngươi Giả như ngày sau ta trở thành một khách gian hồ Ta sẽ chọn cái lối sống của ngươi Cái sống vô câu vô thúc Không cảm tình ràng buộc, không danh lợi truyền miên, tự tại, tung dung giữa trời mây trăng nước, thích đâu là dừng lại, chán đâu là rời đi. Nàng mơ màng nhìn xa xa, ngoài trời mở sáng, lại thở dài rồi nói tiếp luôn. Nhưng còn mẹ ta, khi nào bà lại chấp thuận cho ta hưởng thú sông hồ? Quang Sơn Nguyệt khuyến khích một câu, cô nương sai rồi, lên đường nói phải đó. Được đối cô nương nên nghe lời giáo huấn của lệnh đường là hãy bỏ cái mộng trở thành khách giang hồ đi. Giang hồ rộng bao la xong chẳng phải là một nơi cho nữ nhân trang mình đặt chân. Phạm vi của nữ nhân là khung cảnh gia đình, thế giới của nữ nhân là môn hộ. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện hòa mình vào cuộc sống náo nhiệt của hạng người kiên lừa trước dối sao. Nữ nhân trừng mắt, sôi tánh quật cực Không, mẹ ta cấm. Mặc trong mẹ ta, ta nhất định phải trở thành một giang hồ nhân trước kia ta cũng đã gặp một số người trên giang hồ Họ là những kẻ vô dụng, chuyền hiếp yếu, bất kém những người Và ăn nói vô cùng quang đường khoát lát Hoàng Sơn Nguyễn trố mắt nói Cô nương ghét, cô nương hạ sát họ Nữ nhân mỉm cười nói Ai giết họ mà làm gì Mẹ không cho ta tùy tiện giết người đâu ta làm sao dám cãi lệnh của mẹ Ta chỉ đánh mỗi người mấy roi cảnh cáo thôi Quang Sơn Nguyệt gật đầu nói Vậy là phải đó cô nương Mang con người Người nào cũng có một kiếp sống Nào phải là con kiến con trùng Con dế đâu mà động một chút là giết nhau Rồi chàng lên tiếng nói tiếp Cô nương rút rồi xem vừa đẹp vừa nhanh Vừa lợi hại Tại hạ hết sức là khâm phục Dám hỏi cô nương đang đêm một mình Ở tại khoảng đường thanh vắng như thế này Cô nương đi có mục đích gì vậy Nữ nhân cười nhẹ nói Mục đích gì Bất quá hôm qua ta đi thăm dì của ta Bởi gấp trở về nhà nên đi luôn trong đêm Chẳng cần chờ sáng ngày mai thôi Nàng tiếp luôn rồi tự giới thiệu Ta họ lạc tên là Tiểu Hồng Nhà của ta bên bờ sông Hoàng Hà kia Hoàng Sơn Nguyệt hấp tắp thốt Thế là cô nương đang tìm thuyền sáng sông Do đó mới gặp vị bằng hữu của Tại hạ. Đang đêm muốn tìm một con thuyền chẳng phải là chuyện dễ dàng đâu. Hiện tại bọn Tại hạ đã thuê được một con thuyền rồi, sắp sửa sang sông đây. Nếu cô nương thấy không có gì trở ngại thì chúng ta nên cùng sang chung thuyền tại hạ thành thật mời cô nương đó. Lạc Tử Hồng chớp mắt cười nói: "Được vậy thì hay lắm, nhà ta cũng khá rộng, còn có nhiều phòng trống." Nếu qua bờ đối diện Các người không tìm được nơi tạm trú qua đêm Thì cứ ở lại nhà của ta Rồi chừng nào muốn đi thì đi quan Sơn Nguyệt tỏ lòng cảm kích nói Tô nương có hảo ý Bọn tại Hạ sinh đa tạ Xong tại Hạ nghĩ Lên đường không thích những người trên giang hồ Chỉ sợ bọn tại Hạ đến đó Sẽ gặp nhiều bất tử Lạc Tiểu Hồng khoát tay nói Đừng có sợ Chẳng có gì ngươi phải lo cả Nếu ta biết được Người ứng phó dễ dàng tiên pháp linh xạ của ta, chắc chắn bà sẽ hoan nghênh tiếp đoán người đó. Bà thường nói, trong thiên hạ rất ít người tránh được đường rôi linh xà của ta, người tránh được là người có hạn lắm đó. Nàng tỏ giá cương quyết hơn rồi gần từng tiếng nói, đi, phải đi với ta về nhà ta, ta nhất định phải đưa người đến gặp mẹ của ta, cho người biết được cái kẻ tránh dễ dàng tiên pháp của ta. Bây giờ thì nàng đã đối thoại với giả hết sức là thân mật rồi. Lưu Tâm Thái ôm mặt đau bước đến ngăn chận quang sân miệng. Lệnh chủ à, thêm việc chi bằng bớt việc. Lệnh chủ nên nhớ là còn cái ước hẹn dơi đại tán quan không thể chậm trễ được đâu. Thì tỏ rõ, chẳng chút mãi mai tình cảm nào dơi lạc tiểu hồng. Không có tình cảm thì cũng không sao. Bởi sông phương hoàn toàn xa lạ, không tình cảm với nhau là lẽ tự nhiên. Chẳng những y không có tình cảm với nàng mà y lại biểu lộ ác cảm rõ ràng. Y mượn cái cớ đến gặp đại tán quan, để ngăn chặn quan sơn nguyệt theo lạc tiểu hồng về nhà nàng. Y không muốn quan sơn nguyệt dẫm chân lên cái bẫy thần tình mà nàng vừa đưa ra, bởi y cho lời mời mọc đó của nàng là một cảm bẫy không hơn không kém. Nhưng chừng như Quang Sơn Nguyệt đã hiểu tâm ý của y Và không đồng tình lắm Chàng vừa khoát tay vừa mỉm cười đáp Tại hạ biết rồi lưu huynh Thời gian còn dài mà Giả lại tại hạ không lưu lại nhà nàng lâu Chắc không đến đổi gian dở hãng kỳ Lưu tầm thái biết Không thể nào cả ngăn được Đành giác ngựa đến trước mặt nàng rồi thốt Đã vậy tại hạ xin đi trước Y nhảy lên lưng ngựa ra rồi con ngựa giọt liền Quang Sơn Nguyệt và Lạc Tiểu Hồng theo sau. Không lâu lắm họ đến nơi bến đò Nơi đó là một con thuyền trực sẵn. Chủ thuyền chuẩn bị xong xuôi mà đợi mãi không thấy Lưu Tâm Thái trở lại. Nên nằm trước khoan thuyền ngủ dùi. Lưu Tâm Thái phải đánh thức lão dậy. Đoạn cả ba cùng dắt ngỡ xuống thuyền. Thuyền tách bến tung ra giữa dòng sông. Tả ba không ai nói với ai một tiếng nào. Lưu tâm thái ngồi thu mình một góc, niềm quán hận tràn lòng, y đã bị Lạc Tiểu Hồng đánh xích dở mặt mày dễ mà quan Sơn Nguyệt không hề trừng trí nàng, còn cho y được hả giả. Lạc Tiểu Hồng ngồi một bên, tịch mịch đến khó chịu, muốn gợi chuyện cho vui, nhưng thấy chẳng ai muốn nói gì, nàng đành phải im lặng, mà im lặng lại bực bội quá, nàng bèn cất tiếng ca. Giọng của nàng trong kẻo hồn nhiên gian lên âm dịu vô cùng Quang sân nguyệt thầm nghĩ nàng còn ngây thơ quá Một lúc sau thuyền đã đến giữa dòng sông Từ nơi đó nhìn ra hai bờ với ánh trăng mờ ảo Hàng cây văn mắt u buồn bỗng lạc tiểu hồng ngừng ta rồi kiểu lên Lão nhân ơi, chèo thuyền như thế này biết đến bao giờ thì mới vào đến bờ hả? Nghe nàng kêu lên Quang Sơn Nguyệt và Lưu Tam Thái giật mình, quay nhìn ra sao? Thấy lão nhân cầm chèo, nhưng mái chèo không có nhích động, con thuyền trôi theo dòng nước, Quang Sơn Nguyệt linh cảm có sự gì đó bất thường, bởi qua sông thì thuyền phải chỉ mũi vào bờ, cứ để cho thuyền trôi như thế thì như thế nào chứ? Lão nhân chèo thuyền nghe Lạc Tiểu Hồng nói như thế Điềm nhiên lên tiếng đáp Thuyền đi như vậy là các vị chưa trao số tiền sang sông Hoàng Sơn Nguyễn có phần nào phẫn nộ đáp Nhưng thuyền nào có đến bến đâu Mà lão trưởng đòi tiền sáng sông Có cái đạo lý nào cho phép lão trưởng đòi tiền công Trước khi hoàn thành sự việc Lão nhân bình tĩnh thôi Các vị nói cũng phải Sông các vị thử nghĩ lại xem Ai ai cũng cưỡi ngựa Một khi đến bờ các vị lên ngựa ra rồi Thì lão phu làm sao mà chạy theo kịp mà đòi tiền Chẳng quá già lão phu bỏ giấc ngủ để làm chuyện không công à Hoàng Sơn Nguyệt sừng sổ nói thấy lão trưởng cho rằng bọn này là phường vô lại sao Chiến lừa gạt thiên hạ hay sao chứ Lão nhân cười nhẹ Các <cười> vị hiểu cho Lão phu cứ biết Cho lão phu làm cái nghề này Chỉ mong được dịp rước khắp sang sông Kiếm tiền nuôi sống Được việc mà làm Làm lại không công Thì lấy gì mà sống chứ Việc gì cũng thế Nắm chắc trong tay là hơn Rồi lão trầm giọng kết thúc Nói gì thì nói Các gì trao tiền ra đi Quang sân nguyện toàn phát tác Nhưng chàng nghĩ lại Dù sao thì lão nhân cũng đã cao tuổi rồi Đáng bật cha chú Nếu chàng hành hôn thì còn chi là lễ độ giả lại biết đâu từ trước đến giờ lão có cái lệ đòi tiền công trước hoặc giá cũng là một vài người nào đó đã qu tiền lão rồi nên bây giờ lão thận trọng trong việc đó chàng dằn lòng lên hỏi được rồi vậy lão Trượng định lấy bao nhiêu tiền lão nhân thản nhiên đáp mỗi người 2.000ư ba người là 6.000 luôn thì lượng bạc đó chứ chẳng phải lượng vàng đâu các vị đừng ngán. Hoàng Sơn Nguyệt, Lưu Tam Thái và Lạc Tiểu Hồng Sức nhảy dựng lên. Qua sông một chuyến mỗi người phải trả 2000 lượng bạc. Còn gì phi lý hơn chứ? Nếu không phải là kẻ cướp mượn cơ rước đưa hành khách để dễ bệ trấn lột Lưu Tam Thái nóng tính cất tiếng kêu lên, "Một chuyến sang sông tiền công 2000 lượng, lão trượng nói đùa sao chứ hả?" Có nhiều lắm cũng có thể hơn 10 lượng thôi Chứ như lão trưởng mất trí rồi sao Lão nhân buông mái chèo hừ một tiếng rồi nói <cười> Lúc gọi đò khách nhân không mặc cả trả giá sàn sông Điều đó chứng tỏ là khách nhân mặc nhiên ưng thuận cho lão phu tùy định giá Làm cái nghề này lâu lâu mới gặp được một vài người hào phóng kiếm được mối lớn Khi nào lão phu lại chịu bó qua cho được Bởi thế, cho lão phu tùy ý định giá là hào phóng rồi chứ gì?" Lương Tầm Thái nổi giận, "Im đi! Không ai nghe được những lời phi lý của lão đâu." Lão nhân bật cười ha ha. <cười> "6000 <ngàn> lượng bạc. <cười> số tiền khá đó. Được số tiền này lão phu bỏ nghề cũng vừa. Lão phu sẽ cưới một người vợ trẻ rồi chờ nó mang thai sanh con." Lão Phu sẽ cho con học hành lớn lên, cho nó thi đổ làm quan Vinh hiển tổ tông. Nồi nuôi lão Phu đầy đủ, lúc lão Phu chết nó tống tán trọng hậu. Khách nhân thấy đó, 6.000 ngàn lượng bạc cũng chẳng có nhiều gì đâu. Lưu Tạm Thái sửng sợ, tự hỏi lão chèo đò này có điên hay không vậy. Ý thầm nghĩ không thể giảng lý với lão được rồi. Quang Sơn Nguyệt bình tĩnh lên tiếng thốt. Lão trượng nói có lý đó Bởi không có hỏi giá trước Thì bọn tại hạ phải bằng lòng với bất cứ giá nào do lão trưởng ứng định Tuy nhiên đã là khách lữ hành Bọn tại hạ không có tiện mang nhiều tiền ở bên người Cho nên không thể ứng phó số bạc 6.000 lượng Lão nhân khoát tài Tiền không sẵn cũng không sao Nếu các vị có châu Ngọc ở nơi mình Cứ giao cho lão phu một hạt tương đương với cái giá sàn sông chung cho ba vị. Qua sơn nguyệt mỉm cười nói: "Lão trưởng tin mắt lắm đó, tại Hà cũng định trao cho lão trưởng một hạt châu để bù vào số bạc." Chàng lấy trong mình ra một chiếc bao từ từ mở, trong bao có rất nhiều hạt châu, chàng lấy một hạt trao cho lão nhân, lão nhân đưa tay tiếp nhận liền. Thời dịp đó nhanh như chớp chàng chộp vào mạch môn của lão, nhưng lão nhân thản nhiên đưa tay kia giật hạt châu. Nắm trúng mạch môn của lão nhân chèo thuyền Quang sư Nguyệt vận dụng công lực truyền sang Cốt gây chấn động áp đảo Xong chừng như lão không hề có cảm giác chi cả Lão cười hì hì Đưa hạt minh châu dưới ánh trăng Nhích động cho nó chớp chớp rồi lão gật gụ lắm nhẩm khá lắm Vật này xem ra cũng giá trị đó Đôi tay cầm mái chèo suốt đời Chưa hề rờ mó đến Một vật có giá trị như thế này. Tầm nó trong tài Lão Phu có chết cũng hả? Dạ công tử ơi! Công tử rộng rãi quá chừng. Một chuyến sang sông mà công tử trả cho Lão Phu bằng một vật trị giá dạng lượng như thế này. Đáng phục lắm đó! Dưới phàm trần dễ có mấy kẻ sanh được công tử. Dạng lượng, dạng lượng. Thế là còn thừa 4.000 lượng cho công tử. Lão Phu làm sao có số bạc to lớn Để trao lại cho công tử đây Hoàng Sơn Nguyệt đã vận dụng đủ 10 thành công lực Nhưng vẫn không làm sao chuyển công lực qua mạch môn Vào người của lão chèo thuyền đỏ Như vậy lão có hề hấn gì không Bao nhiêu công lực của chàng Vừa đến mạch môn của lão nhân Thì đã bị quá giải tiêu tan ngay Chẳng khác nào một ngọn gió nhẹ dần quá Rồi đi luôn không lưu lại một ảnh hưởng nhỏ nào Chàng vô cùng kinh hãi buông tay ngay. Nhân dịp chàng giờ phụ quả theo cái ý của lão nhân. Cốt che lắp cái thẹn của chàng. Rồi lên tiếng thốt nhanh. Được rồi, lão trượng khỏi phải lo nghĩ. Giả như hạt Minh Châu có được giá trị trên số tiền đó. Thì lão trượng cứ giữ luôn chỗ thừa lại của nó đi. Tài hạ xin tặng luôn cho lão trượng. Lưu Tạm Thái theo dõi tình hình. Biết là có sự việc rắc rối ở bên trong. A Nấn Thành không dám thốt một tiếng nào. Trong thời gian tại khách điểm kinh doanh nghề nghiệp, y cũng tự hào Dù sao mình cũng là một tài khá. Nhưng theo quan sơn nguyệt trong cuộc hành trình vòng quanh như thế này, trước khi đến đại tán quan gặp Phi Lạc Đà, y đã gặp nhiều quá nhiều sự lợi hại. Trước những tai lợi hại đó, y có nghĩa lý gì? Nghĩ ra y còn kém một bóng mờ. Trước những tay đó, y chỉ là một kẻ vô dụng không xứng đáng cho bất kỳ ai nhìn thoáng qua y. Còn chi thanh danh của một bậc đại tài ở đất Lưỡng Châu. Thế ra từ bao lâu nay, y chỉ chuốt lấy cái hư danh thôi. Bây giờ đương đầu với những bậc kỳ tài y mới thật sự biết mình là vô dụng. Mới xuất hành có mấy hôm mà y thừa sống thiếu chết như thế này. Đi theo quan sơ nguyệt nhiều ngày thì có khác nào đi qua. Từ cửa dần vào cửa tử địa Thoạt tiên gặp bọn họ âm Họ khai thì phải kiếm vô cực Rồi bây giờ lại gặp Lạc Tiểu Hồng Bại trước âm tố quân cũng còn đi được Bởi vì dù sao bà ta cũng chỉ là trưởng môn nhân Bà ta đã cao tuổi Bại trước Lạc Tiểu Hồng một cô gái chưa đến tuổi trưởng thành Thì thật là một sự nhục nhã lớn Hiện tại lại gặp chèo đò Chính Quang Sơn Nguyệt Còn không áp đảo nổi lão ta, Liệu y có cái quái gì trước mặt lão ta kỳ chứ? Rồi chốc lát nữa đây, Lại gặp quyết la sát, Y đã bại trước lạc tiểu hồng, Thì tài gì mà y có thể đắc ý trước mặt mẹ của nàng? Sao bà ấy, Còn những ai dọc theo con đường quan Sơn Nguyệt sắp đi qua? Và cuối cùng là phi lạc đà, Trời, sao mà lắm người tài vậy? Trời, y kém quá, Từ bao lâu nay cứ tưởng mình là một tai hảo hạn. Từ bao lâu nay y nuôi mộng. Bây giờ đã dở mộng rồi. Y còn dám chen mình trên giang hồ nữa không? Chẳng rõ y hận cho mình kém gió công. Y hối tiếc gì đã theo quan sơn nguyệt. Để phải trải qua hai lần suýt chết. Nhìn lão già rồi nhìn qua lạc tiểu hồng. Bất giác y thở dài. Trong khi đó lão nhân lắc đầu. Chỉnh xác rồi thôi. Không được. Phàm thì tiền tài trên đời này ai lại không ham Xong người quân tử chỉ ham tài sao cho phải đạo Người quân tử chỉ nên hưởng thụ cái gì hợp lý hợp tạo mà thôi Lão phu đòi tiền công đưa các vị sang sông là 6.000 lượng Thiếu một lượng nhất định không được Hơn một lượng nhất định không nhận huống chi còn thừa ra cho công tử đến 4.000 lượng Lão Phu sẽ tìm biện pháp bồi hoàng, chỗ thiệt hại 4.000 lượng cho công tử, nếu Lão Phu nhận lãnh hạt châu này. Từ lúc nghe Lão chèo đòi giá sang sông quá cao, quan Sơ Nguyệt đã hiểu Lão là một người phi thường rồi, tuy nhiên chàng không tưởng là Lão có thể xem thường một cái nắm tay vào mạch môn của chàng như vậy. Đúng là gió công của Lão hết sức là cao minh, trên hẳn chàng mấy bậc.